anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích cách thời gian chương là nóng giận thì mất khôn ở phần trước thì những ta đã biết sau khi mà hứa Thành đã tiêu diệt Trần Dương Tử nói đúng hơn là biến hắn thành một cây đèn để đốt ở cửa nhà tử huyền thì cuộc uh, câu chuyện lại xoay sang cuộc chiến ở chỗ Thiên Lan Vương Nhóm người của Thiên Lan Vương đã giành được gọi là chiến thắng và đàn áp nhóm người của Hắc Thiên Tộc. Tuy nhiên thì đám tế tự của Hắc Thiên Tộc đã cầu nguyện về phía Tân Nguyệt, tức là vị thần mới của Hồng Nguyệt ấy. Thì nó cũng xuất hiện một cái ngôi sao màu tím. Tuy nhiên thì đây có vẻ như chỉ là hư ảnh thôi. Nhưng mà Thiên Lan Vương thì sợ quá nên đã bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã thực sự diễn ra. Đây không phải là thần giáng lâm, đây càng giống như một loại huyễn thuật. Cái nhận thức đó khiến trong lòng mọi người cuộn trào. Mà trên bầu trời rất nhanh liền có cầu vồng gao thét bay tới, chính là thiên lan vương, kẻ đã, chạy đi bây giờ quay trở lại. Sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, trong mắt ẩn chứa lửa giận, sát khí trong lòng dĩ nhiên là nồng đậm đến cực hạn, đang cấp tốc lan tràn ra môi trường xung quanh. Lúc trước là gã bỏ chạy theo bản năng, sau khi lẩn trốn được một khoảng thời gian thì gã mới kịp phản ứng lại và trong lòng sinh ra nghi ngờ. Vì vậy mà gã đã thử quay về, sau đó thì tận mắt nhìn thấy một màn tử nguyệt biến mất. Hết thảy mọi thứ làm cho gã hoàn toàn hiểu rõ là mình đã trúng kế con mẹ nó rồi. Giờ phút này gã vô cùng tức giận, trong mắt là một màu đỏ thẫm nhìn trầm chầm, chầm tới phương xa. Đó chính là nơi mà quân đoàn của Hắc Thiên Tộc cùng với 17 tế tự đang bỏ chạy. Nếu như không phải phán đoán của gã là sai lầm thì hiện giờ quân đoàn này của hóc thiên tộc đã bị tiêu diệt. Nhất là 17 vị tế tự trong đó càng là mục tiêu chiến lược của gã. Khu vực do gã phụ trách tiến công đã có thể hoàn toàn chiếm giữ. Gã có thể thuận lợi hoàn thành hứa hẹn đối với nhân hoàng cũng sẽ giúp cho thất hoàng tử chân chính thu được thánh lan đại vực với tư cách là đất phong. Còn bản thân gã thì sẽ là chiến thắng quay về vinh quỳ bái đổ nhưng mà bây giờ thì đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dưới vạn chúng chú mục cuối cùng gã lại bị hắc thiên tộc dọa chạy đây là một nỗi nhục phải nói là nhục nhã đến cực hạn vừa nghĩ tới đây lửa giận của gã dâng lên ngập trời một mặt tức giận đến từ cơn hoảng sợ lúc trước một phương diện khác thì nó đến từ thể diện vì vậy thiên lan vương lập tức chuyển ra pháp chỉ với đại quân dưới trướng tất cả mọi người nghe lệnh truy sát dư nghiệt của hắc thiên tộc những nơi đi qua chém giết toàn bộ tù sĩ hắc thiên tộc một tên cũng không để lại giọng nói của gã vang vọng khắp chiến trường nhưng những thủ hạ dưới trướng của gã lại không còn cuồng nhiệt giống như trước kia một màn thiên lan vương bỏ chạy lúc trước tất cả bọn họ đều vẫn nhìn trong mắt trong lòng mỗi người vô cùng phức tạp mà uy nghiêm đến từ uẩn thần khiến cho bọn họ chỉ có thể nghe lệnh nhưng có một vị phó tướng chịu trách nhiệm bố trí tiên thuật nhịn không được bay lên không trung đi tới trước mặt thiên lan vương sau đó thấp giọng mở miệng Thiên Vương, tiên thuật phối hợp với cuộc chiến lần này vẫn chưa kịp lan tràn tới phạm vi xa hơn, cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể, nếu như mạo muội truy kích. Sắc mặt của Thiên Lan Vương lạnh như băng, quay đầu nhìn tên phó tướng trước mắt. Người muốn kháng lệnh xong Tỷ chức không dám, tên phó tướng kia cúi đầu. Đại quân lập tức khởi động. Thiên Lan Vương vẻ mặt âm trầm, giọng nói vang vọng khắp chiến trường. Đại quân rất nhanh liền thuận theo lao ra, truy kích về phía hắc thiên tộc bỏ chạy. Thiên Lan Vương đi ở phía trước khí thế như cầu vòng. Nhưng mà lần truy kích này lại không hề thuận lợi, phương thức rút lui của hắc thiên tộc là lấy truyền tống làm chủ yếu, cho nên cần phải không ngừng khóa chặt dấu vết truyền tống. Cứ như vậy, sau ba ngày đại quân truy kích, đại quân của Thiên Lan Vương đã xâm nhập đến chỗ sâu của hắc linh đại vực, nơi này tràn ngập khói đen bao phủ bát vương. Căn cứ vào manh mối của một trận đánh sau cùng của quân đoàn hắc thiên tộc ở trên đường, bọn chúng chính là tiến vào nơi đây, cả 17 vị thế tự cũng ở trong số đó. Nhìn qua nơi này, thiên Lan vương trầm mặc, nhưng theo cảm giác bên trong có chấn động truyền tống, trong mắt gã liền lộ vẻ quyết đoán lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, thân ảnh của gã cùng với đại quân dưới trướng dấy lên phong bạo trên mặt đất lao vào sương mù. Sương mù bốc cao bao phủ hết thảy, bảy ngày sau đám sương mù trên hắc linh đại vực đột ngột cuộn trào ầm ầm bay lên bầu trời càng có một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện nương theo đó là âm thai đinh tài nhức óc chuyển ra khắp bát vương biên giới của sương mù từng đạo thân ảnh chật vật cấp tốc vọt ra người cầm đầu lại chính là thiên lan vương chỉ là giờ phút này gã đã không quản uy nghiêm giống như lúc bước vào đây trong mắt lộ vẻ không cam lòng áo giáp trên người tan vỡ sắc mặt trắng bệnh thương thế nghiêm trọng càng có máu tươi chảy xuôi khắp toàn thân về phần thủ hạ dưới trướng lao ra sau gã toàn bộ mọi người cũng đều là như thế thương thế từng người nghiêm trọng khí thức suy yếu mà nhân số thì chỉ còn lại một phần một so với trước chín thành đại quân đã không thể trở về được nữa nhìn qua đám thủ hạ dưới trướng ở chung quanh nội tâm của thiên lan vương bi phẫn Nghĩ đến sự tình gặp phải sau khi vào trong đám sương mù này, trái tim của gã liền không chịu được sự phẫn nộ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắc thiên tộc, đầu tiên là dùng hư ảnh thần dáng chấn nhiếp ta rời khỏi, khiến ta bỏ qua cơ hội tốt. Sau đó vì mất hết thể diện, ma tức giận lấn át lý trí. Vì vậy dưới tình huống tiên thuật vẫn chưa lan tràn kịp mà truy sát đến nơi đây. Hiệu dụng của tiên thuật chính là vì phòng ngừa Hắc thiên tộc xuất hiện vật tự bạo có tính sát thương lớn. mà bọn họ lại bố trí một khối mảnh vỡ vực bảo ở ngay nơi này rồi kích nổ nó. Nghĩ thế đây, trong lòng thiên làn vương hối hận, nhưng giờ phút này thương thế của gã quá nặng, lại lo lắng hắc thiên tộc còn có những bố trí khác, vì vậy chỉ có thể nghiến răng, mau chóng dẫn người rời khỏi. Cho đến khi, về tới biên giới của thánh làn đại vực tụ hợp cùng với đại quân đóng giữ nơi đây, cảm xúc không cam lòng, phẫn nuốt và hối hận trong người gã vẫn vô cùng mãnh liệt như cũ. Càng trọng yếu hơn chính là Gã không biết nên giải thích chuyện này với nhân hoàng như thế nào Cũng chính thời điểm này gã nhìn thấy mấy quả ngọc giản tin tức mà thất hoàng tử đưa đến trong đại quân đóng giữ lúc trước Quả thứ nhất là báo cho gã biết rằng vạn binh sĩ và đốc quân mất tích ở phong hải quận và lại phong hải quận cự tuyệt cung cấp nguồn lính chiêu mộ Quả thứ hai báo cho biết phong hải quận có thự quang trì dương nơi đóng quân của tất hoàng tử đã bị xóa sổ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng Nhìn hai quả ngọc giản này sát ý trong mắt thiên lần vương càng thêm mãnh liệt gã đã tìm được một lý do để giải thích tại sao mình bại với nhân hoàng đó chính là phong hải quận không chịu tiếp viện dẫn đến lực lượng của tiên thuật không đủ không cách nào trong thời gian quy định lan tràn đến chỗ sâu trong đại vực từ đó khiến cho bản thân gã hoàn toàn rơi vào cục diện bị động bởi vậy cho nên mới đại bại phong hải quận Thiên Lan Vương đặt Ngọc Giản xuống rồi nhắm mắt lại, suy diễn tính khả thi của ý nghĩ trong lòng. Một lát sau gã mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận. Gã cần một lý do để che giấu việc mình chiến bại, đồng thời cũng phải cấp cho nhân hoàng một cái công đạo. Lý do này không cần phải hoàn mỹ, dẫu sao đối với nhân hoàng mà nói, giải thích có hoàn mỹ cỡ nào đi nữa thì cũng đều bị nhìn ra vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, gã thân là thiên vương, cấp cho đối phương một lời giải thích thật ra là một loại bày tỏ thái độ, biểu đạt rằng tâm mình hướng về nhân hoàng. Mặt khác, nhân hoàng coi trọng chính là kết quả thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Như vậy, chỉ cần mình vãn hồi tổn thất, bình định, lập lại trật tự, vậy thì vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất, phòng hải quận thế mà lại có thự quang chi dương. Nhưng uy lực có sự tranh lệch. rất lớn cùng với thự quang trì dương chân chính mà dù sao cái này cũng chỉ là mặt ngoài thực tế có lẽ còn có ẩn dấu thiên lân vương cúi đầu nhìn ngọc giản tin tức trong tay mà trong mắt tràn đầy hàn ý phòng hải quận chậm chế tiếp viện đây là nguyên nhân chính khiến cho chiến trường thất bại không biết lấy loại phương thức nào tự tạo ra thự quang trì dương đây càng là tội lớn cho nên ta đến phong hải quận để thu lấy thự quang trì dương rồi mở lại chiến cuộc hắc thiên tộc bên này chính là lựa chọn duy nhất nghĩ tới đây thiên Lan vương không do dự nữa lập tức hạ lệnh cho đại quân khởi động cho về thánh lan đại vực tới phong hải quận về trường hợp phong hải quận có thể lựa chọn kích nổ số thự quang tri dương còn lại đồng quy vô tận cùng với thiên Lan vương hay không tự nhiên việc này gã cũng đã cân nhắc tới nhưng gã cho rằng chuyện đó đơn giản là không thể chỉ cần gã không có bức bách phong hải quận đến mức độ tuyệt diệt mà là dưới áp lực nhất định phải giao ra thự quang tri dương để miễn đi tội trạng đồng thời thừa nhận quyền tự trị của phong hải quận như vậy phong hải quận nhất định sẽ cúi đầu trừ phi là phong hải quận chuẩn bị phản bội nhân tộc về phần hậu sự như thế nào thì không liên quan gì với gã nhưng mà về phần áp lực vẫn phải gây đầy đủ mới được cứ như vậy Thiên Lan Vương mang theo suy nghĩ này mà dẫn theo đại quân dưới trướng xuất động chạy thẳng đến phong hải quận Từ xa nhìn lại, một đoàn đại quân có khả năng hủy thiên diệt địa, bên trong có vô số những lá cờ đón gió tung bay phần phật, được chia làm hơn 10 quân đoàn, mà từng quân đoàn đều không giống nhau, có cưỡi phi cầm, có người ngồi dị thú, rồi có người đẳng vân giá vũ, vân vân. Phía sau cùng còn dẫn theo rất nhiều quân đoàn dị tộc, trong đó còn có cả người khổng lồ cao mấy trăm trượng, thân mặc giáp dày, mỗi khi cất bước đi về phía trước liền khiến cho đại địa chấn động. Về phần đi ở đầu tiên là một con hắc long vạn trượng. làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông thân hình to lớn chớp động trong mây mù vừa uy vũ mà lại vừa chấn động lòng người trên đỉnh đầu thì có một người quanh chân chính là thiên lan vương gã nhắm hai mắt thân sắc lạnh lùng tràn đầy uy nghiêm nơi mà đại quân đi qua gió dục mây vần thiên địa cùng chấn động một đường vượt qua lãnh địa của thánh lan đại công tước lại đi ngang qua hoàng đô của thiên phong quốc giờ đã trở thành phế tích khi tới chỗ này đại quân liền dừng lại thiên lan vương ngồi trên đầu hắc long mở mắt ra ngóng nhìn qua phế tích sau khi cảm ứng một lát liền như có điều suy nghĩ rồi nhắm mắt lại cho đại quân tiếp tục di chuyển cho đến khi tới biên giới của phong hải quận đến khu vực ba châu mà thất hoàng tử muốn có lúc trước chúng sinh của ba châu này đều run rẩy phàm tục cũng tốt mà tu sĩ cũng được đều đang lạnh run một mảng đại quân đông nghịt vượt qua bầu trời với khí thế như bãi sơn đảo hải hình thành gió lốc quét ngang qua đại địa một đường nghiền ép đi tới khiến cho sân mạch toái diệt mặt đất tan vỡ trận pháp ba châu trong khoảnh khắc tan thành mây khói một số thế lực và tông môn các tộc phạm là nằm trên đường đại quân tiến về phía trước thì đều bị thuận tay chấn áp về phần chất kiếm bộ chú đóng ở ba châu này lại càng là như vậy bá đạo cương hãn vô địch đủ loại từ ngữ điệp ra tạo thành khí thế bộc phát ngập trời từ đại quân tiến tới khiến cho thiên địa biến sắc phòng bạo càng lớn từng bước tới gần quận đô của phong hải quận Trong khoảng thời gian ngắn, phong hải quận tràn ngập bấp bênh, một mảng nguy cơ. Mà quận đô của phong hải quận tất nhiên đã nhận được tin tức. Trên thực tế thì phong hải quận không có quá nhiều ngoài ý muốn đối với việc thiên Lan vương đến đây. Từ lúc bắt đầu chấn áp đốc quân thì chúng tu phong hải quận đã ý thức được là sẽ có hôm nay, cho nên bọn họ một mực không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh. Bây giờ nhận được tin tức chuyển tới, phong hải quận trước tiên là âm ầm mở ra pháp bảo cấm kỵ, Càng có pháp bảo đến từ những tông môn khác cũng tùy theo khởi động, được pháp bảo cấm kỵ của quận đô tiếp quản tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ phạm vi trăm dặm quanh quận đô. Càng có từng tu sĩ đến từ Tam Cung và các tông môn đã mặc áo giáp, làm xong chuẩn bị phản kích. Còn có từng tòa trận pháp lập lòe trên đại địa, hình thành đủ loại thần thông, đồng thời cũng khởi động rất nhiều pháp khí chiến tranh tùy thời bộc phát. Càng có một cỗ khôi lỗi do nhiều người khu động, tích lực chờ đợi. ở giữa không trung đại dực của thất gia bay lượn có vô số phi chu của các tông trên không trung còn có một tòa cung điện cự đại thất gia cùng với diêu hầu cung chủ tam cung cùng với quy hư của các tông đều trong đó hứa thanh và đội trưởng cũng có mặt bọn họ đều đang ngưng mắt nhìn tới bầu trời phương xa mà giờ khắc này trong lúc bọn họ nhìn tới phương xa toàn bộ thế lực khắp thánh lan đại vực cũng đều chú ý sang bên này Nếu như đổi thành lúc trước, tất nhiên những thế lực đó sẽ cho rằng phong hải quận sắp bị xóa sổ. Nhưng đoạn thời gian trước, phong hải quận đã đưa ra thự quang trì dương, khiến cho bát phương dung chuyển. Cho nên đối với việc Thiên làn vương đến đây, thế lực khắp nơi đều có tâm trạng đứng ngoài để xem thế cục. Bọn họ muốn nhìn xem phong hải quận ở trong trận gió lốc này đến cùng sẽ bị cuốn theo đường nào. Trong đó, thánh làn đại công tước là người chú ý nhất. Dựa vào thần hồn, gã có thể thấy rõ ràng sự tỉnh trong phong hải quận. Đối với gã mà nói thì phía Thiên Lan Vương gã không muốn trêu chọc mà thự quang chi dương của phong hải quận lại khiến cho gã có ứng thú không nhỏ. Kết quả của song phương như thế nào gã đéo quan tâm, thứ mà gã để ý chính là mượn cơ hội lần này nhìn xem hai phè có bao nhiêu cân lượng. Đáng tiếc là phong hải quận đúng là vẫn còn non yếu, nếu như phong hải quận quyết đoán tự bạo toàn bộ thự quang chi dương như vậy thì việc này mới thú vị. Thánh làn đại công tước với thần sắc ung dung mỉm cười. Gã không cho rằng việc này có liên quan gì tới mình, cũng không thấy chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với tương lai, trừ phi là phong hải quận thực sự quyết đoán mà bộc phát. Nhưng hiển nhiên, loại hành vi điên khủng như thế, đại khái là sẽ không có khả năng xuất hiện, cho nên gã mới tiếc nuối. Mà trong số các thế lực chú ý tới tình hình của trận chiến sắp xảy ra bên phong hải quận, còn có một phương giờ phút này đang phấn khởi nhất, đó chính là thất hoàng tử đang ẩn nấp. Gã biết rõ phong hải quận không đơn giản, nhưng gã càng tin tưởng vào cứu cứu của mình, dẫu sao thì đó cũng là uẩn thần. Vì vậy gã trần đầy chờ mong đối với kết cục của trận chiến. Hứa thành, lần này ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cứ như vậy, trong lúc thế lực khắp nơi trong Thánh Lan Đại Vực dùng các loại phương pháp khác biệt để theo dõi quá trình của trận chiến sắp xảy ra, đại quân của Thiên Lan Vương đã xuất hiện ở bên ngoài quận đô phong hải quận. Bọn họ đến khiến cho bầu trời phong hải quận mất đi sắc thái, đại địa giống như địa long cuộn trào, chấn động liên tục. Vô số quần sĩ hình thành uy áp, dung chuyển tâm thần của toàn bộ tu sĩ chú ý tới. Càng kinh người hơn chính là thân ảnh khoanh chân đả tọa trên đỉnh đầu quân Hắc Long ở phía trước nhất. Một phương phong hải quận cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, tất cả đều nhìn tới trung niên uy vũ trên đầu quân Hắc Long kia. Một khắc mọi ánh mắt hội tụ, thiên làn vương mở hai mắt ra. Bên trong đôi mắt tựa như hai cái bếp lò bộc phát, khiến cho thiên địa nổ văng, phong bạo cuốn trôi hết thảy. Bầu trời chuyển ra tiếng kinh hô thân ảnh của thanh cầm phải cấp tốc rút lui, không dám đối mắt với gã. Một tòa đại thế giới mình mồng xuất hiện ở phía trên màn trời quận đô phong hải quận, thay thế mặt trời của phong hải quận, che mở ánh sáng, tạo thành bóng tối bao phủ quận đô. Chỉ có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt trong đại thế giới, kèm theo vô số tiếng gào thét giống như hung thần ác sát, khiến cho chúng sinh rùng động lắc lư. Trong khoảng thời gian ngắn, phong hải quận bị ngọn lửa trên đại thế giới của thiên làn vương chiếu rọi, Pháp bảo cấm kỵ phạm vi trầm rộng quanh quận đồ, truyền ra âm thanh chói tài, cấp tốc tiêu tán, nhưng lại miễn cưỡng tái tạo lại. Mà tu sĩ quận đồ cũng tương tự như vậy. mỗi người đều cảm nhận được sự kinh khủng của uẩn thần toàn bộ bọn họ theo bản năng kích phát khí tức của mình để cùng nhau chống cự nhưng đối mặt với uẩn thần thì tất cả những thứ này đều không có tác dụng nếu như thiên làn vương muốn gã có thể dùng một ý niệm để tiêu diệt toàn bộ mọi người trước mắt nhưng hiển nhiên mục đích lần này đến đây của gã không phải là hủy diệt không phải là bức bách phòng hải quận phải tự bạo tự quang tri dương để đồng quy vô tận cho nên mặc dù tràn ra uy áp nhưng cũng không chân chính phủ xuống phòng hải quận đây chỉ là một dạng cảnh cáo. Cùng lúc đó đại quân sau lưng của Thiên Lan Vương bỗng có một vị đại tướng mặc giáp đen đi ra. kẻ này ngồi trên giao long một thần tùy tu tù vi quy hư tứ dài hóa thành thế giới hư ảo mơ hồ bên ngoài cơ thể một đường bay ra cho tới khi tới trước mặt hai quân kẻ này ngẩng đầu nhìn qua phong hải quận thần sắc có chút phức tạp nhưng vẫn chuyển dần thành trầm thấp. quận trưởng phong hải quận Diêu Thiên Yến quận thừa Trịnh Khải Dịch. Tiếp nhận phạt chỉ của thiên vương Phong hải quận có 5 tội Thứ nhất bất kính với hoàng tộc Thứ hai kháng chỉ bất tuần với mệnh lệnh triều mộ binh lính Thứ ba nghi ngờ sát hại Đốc quân cùng với vạn binh Kêu gọi nhập ngũ của quân ta Thứ tư binh sĩ phong hải quận lâm trận bỏ chạy Thứ năm tổng hợp các hành vi Kéo dài chiến cuộc ảnh hưởng cực lớn Có dấu hiệu theo địch Sau khi bình tĩnh mở miệng vị đại tướng này nhìn tới Những thân ảnh trên lầu các của phong hải quận xa xa Các người đã biết tội chưa? Lời gã vừa ra, toàn bộ tù sĩ trong đại quân sau lưng của Thiên Lan Vương đồng loạt gầm lên, nhận tội. Âm thanh siêu việt cả thiên lôi nổ vang ở bát phương rồi cuồn cuộn ập tới. Thiên địa vang động, dấy lên gió lớn, thổi tới trước mặt người phong hải quận, khiến cho quần áo mọi người đều bay phất phới, khiến cho tâm thần họ xuất hiện gợn sóng, nhưng lại không có ai nói chuyện cả. <cười> Thân sắc của hứa thanh như thường ngóng nhìn đại quân, bọn họ trầm mặc khiến ánh mắt thiên lan vương thoáng âm trầm tên đại tướng phía trước cũng tương tự đảo mắt qua phòng hải quân tiếp tục mở miệng nhưng thiên lan vương niệm tình các ngươi là nhân tộc không muốn thấy cảnh nhân tộc tự tàn sát lẫn nhau cho nên đưa ra bốn điều cho các ngươi làm theo dùng cái này để lập công chuột tội một giao lính đảo ngũ cho quân ta giảm giữ tùy ý thẩm phán hai lập tức phóng thích vạn người đốc quân ba Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch gia nhập vào quân đoàn và lại kêu gọi một trăm vạn người dập ngũ cùng nhau ra tiền tuyến bốn, cống nạp toàn bộ thự quang chi dương lên trên Tên đại tướng này nói xong lui về phía đại quân mà phía phong hải quận vẫn trầm mặc như trước Thiên làn vương thấy vậy chậm rãi đứng lên từ trên đầu hắc long bao quát quận đô giọng nói vang lên như lôi đỉnh nếu như trận chiến hắc thiên tộc có thể chiến thắng Bồn vương sẽ miễn đi hết thảy tội trạng của phong hải quận phong hải quận có thể tiếp tục tự trị trong đất phòng của thất hoàng tử nếu như không trong mắt thiên lân vương xuất hiện vẻ lạnh lẽo tu vi uẩn thần tràn ra ảnh hưởng tới bầu trời khiến cho phòng vân cuốn động rất có tư thái sẽ dùng một ý niệm để phá hủy quận đô khiến cho sinh linh đổ thán trong lầu các phong hải quận thất gia quay đầu nhìn hứa thanh diêu hầu cũng nhìn về phía hứa thanh giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn hắn đội trưởng bên đó thì lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý vô cùng một màn này cũng đưa tới sự chú ý của thiên lan vương gã hơi nhíu chân mày lại lúc trước gã cũng cảm giác được phong hải quận quỷ dị giờ phút này loại cảm thụ đó càng thêm rõ ràng vì vậy hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt mở miệng chạm ra các ngươi còn có những thứ khác để dựa vào cứ việc xuất ra đi bổn vương cũng rất tò mò thần sắc của hứa thanh như thường không thèm nhìn thiên lan vương đang tràn ra uy áp mà ngóng nhìn lên bức màn trời chắp tay cúi đầu kiểu ra ra gã ngội ngài kìa Lời của hứa thanh vừa ra, thần sắc của thiên lan vương bình tĩnh dùng thần niệm quét ngang bầu trời. Gã muốn nhìn trăm phong hải quận, ngoại trừ dựa vào thự quang trì dương ra, đến cùng thì còn cái gì? Nhưng đối với gã mà nói thì mặc kệ bọn chúng đưa ra cái gì đều không quan trọng. Gã trở thành thiên vương không phải là bởi vì gia tộc, mà là bởi vì tu vi uẩn thần của bản thân. Thân là một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc, mặc dù gã không phải người mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị và chiến lực khiến gã có đủ tự tin để đối mặt với tuyệt đại đa số tình huống ở trong thiên địa này lại càng không cần phải nói tới địa phương Thánh Lan Đại Vực thâm sơn cùng cốc chó trả thêm ỉa gã biết rõ ở trong thế hệ hiện giờ ngoài trừ Thánh Lan Đại Công Tước vừa bước vào uẩn thần trong vô số năm qua Thánh Lan Đại Vực không hề có uẩn thần tồn tại đối với những người nơi này mà nói uẩn thần cũng không khác gì thần linh cả đều giống như thiên uy đều không thể chống cự và cũng không cách nào dung chuyển gã biết rõ nhân tộc với tư cách là kẻ cuối cùng nhất thống đại lục vọng cổ mặc dù trải qua rất nhiều gập gành nhưng bây giờ cũng có thể miễn cưỡng coi là một trong các đại tộc trên thực tế nhìn qua số lượng uẩn thần đã vượt hơn hắc thiên tộc cho nên lúc trước nếu như nhân tộc muốn đoạt lại thánh lan đại vực phụ thuộc vào hắc thiên tộc là một chuyện cực kỳ đơn giản đối với thuộc địa của những vực khác cũng có thể thu hồi về đại vực đó nhưng mà làm như vậy cần phải trả ra đại giới không nhỏ Thế cục cũng không cho phép, phải đối mặt với rất nhiều ngoại tộc, điều này sẽ khiến cho nhân tộc gặp phải áp lực cực lớn. Bởi vì bảy thuộc địa nằm ở các đại vực đều tồn tại mối quan hệ rắc rối phức tạp, phía sau đều có đại tộc nắm giữ vực bảo, chạm một cái liền phát động toàn thân. Mà nhân tộc lúc trước còn chưa có vực bảo cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Chỉ khi có được vực bảo mới có được năng lực tự vệ nhất định. Đây cũng là lý do tại sao lúc phong hải quận chiến tranh, nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn, nhưng thự quang chi dương vừa ra thì các tộc liền chấn động nhào nhào thối lui. Trên thực tế, chỉ có vực bảo thôi cũng chưa đủ. Còn có một thứ càng trọng yếu hơn so với vực bảo, đó là thần linh. Thần linh là căn nguyên quyết định một phần tộc quần có cường thế hay không. Ở trước mặt thần linh thì uẩn thần cũng tốt mà vực bảo cũng được, tất cả đều không có tác dụng gì. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của Hắc Thiên tộc rõ ràng không bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể khiến cho nhân tộc phải kiêng kỵ. Thần linh có thể phá vỡ hết thảy, mà nguyên nhân căn bản khiến Hắc Thiên tộc đại bại chính là thần linh xích mẫu của Hắc Thiên tộc, bởi vì nhiều bố trí thần bí của Nhân Hoàng mà đã lâm vào ngủ say. Cộng trừ so sánh, tự nhiên nhân tộc sẽ biến thành bên cường thế hơn. Đủ các loại nguyên do trong đó, những kẻ ngu dốt thì rất khó xem hiểu. Thế giới trong mắt của bọn họ rất đơn giản, thậm chí còn sinh ra một chút ngôn tử chất vấn ngây thơ buồn cười. Ví dụ như nhân tộc mạnh như vậy, tại sao lúc trước không đi thu phục Thánh Lan? Chỉ có những người thông minh, nắm giữ được nhiều tin tức hạch tâm hoặc là giỏi về quan sát thì mới nhìn ra điểm mấu chốt. Cho nên, chỗ dựa của phong hải quận lại có thể là cái gì? Thiên Lan Vương vô cùng thong rong, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Nhưng khi gã đảo thần niệm qua bầu trời lại không cảm giác được gì. Vào lúc gã muốn cảm giác càng sâu hơn, một tiếng hừ lạnh lấy một phương thức cực kỳ đột ngột xâm nhập vào thần niệm của gã. Thiên địa vang vọng hóa thành thiên lôi, xuất hiện trong thâm thần của thiên lan vương, âm mầm nổ vang. Thần sắc thiên lan vương ngưng tụ chật ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn lên bầu trời. Đại thế giới bao phủ trên màn trời quận đô, bỗng truyền đến âm thanh như khai thiên tích địa, vậy mà xuất hiện khe hở cực lớn. Khe hở này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, vết cắt thẳng tắp, giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra, chiều dài càng lên tới mấy vạn trượng. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lên màn trời, cực kỳ dễ thấy khe hở đó, càng có một đạo kiếm khí kinh thiên động địa gao thét từ bên trong chuyển đến, kiếm thế bao trùm bát vương. Trong khoảng thời gian ngắn mây mù tan vỡ, đại địa nổ vang, vạn vật rung động lắc lư, tâm thần chúng sinh cuộn trào. Hết thảy mọi thứ trên thế gian tựa hồ đều tan biến, tự động lờ mờ, vặn vẹo vô tận. Bên trong mơ hồ chỉ có đạo kiếm khí trong khe hở hạ xuống trên bức màn trời, trở thành tồn tại duy nhất. Giống như thiên kiếm trực tiếp chắm vào đại thế giới của Thiên Lan Vương bao phủ trên quận đô. Một khắc va chạm, đại thế giới của Thiên Lan Vương lập tức chấn động cực mạnh, truyền ra âm thanh đình tài nhức óc giống như trăm vạn đạo thiên lôi cùng lúc nổ tung. Bích Trướng tồn tại trong thế giới lập tức tàn vỡ, hóa thành vô số mản vụn, giống như thiên thạch rơi xuống khắp cả sông núi của đại thế giới. Đại thế giới run rẩy mà kiếm khí lại không có bất kỳ đình trệ nào, sau khi phá vỡ Bích Trướng trực tiếp chém vào trong đại thế giới của thiên lan vương, cắt xẻ bầu trời của đại thế giới, kéo lê ra một đạo vết kiếm lan tràn trên mặt đất của toàn bộ đại thế giới. Đại thế giới nổ vang Nơi vết kiếm chém tới liền lõm xuống Hai bên thì nhô lên Toàn bộ sơn mạch trong đó sụp đổ Sông lớn bốc hơi Tất cả sinh linh đều kêu rên trở thành huyết sắc Thế nhưng Uy thế của kiếm khí vẫn còn rất kinh khủng Chỗ vết kiếm chém vào Đại địa liên tục vỡ vụn Nhanh chóng lan tràn Cuối cùng toàn bộ đại thế giới Bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa Đại thế giới diệt Từ xa nhìn lại đại thế giới hóa thành hai nửa chia lẻ về hai bên không chung của quận Đô. Một bàn này khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, chấn động tâm thần. Chỉ thấy hai nửa đại thế giới này chiếu ra huyết sắc ngập trời. Tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, vô số đá vụn rớt xuống, vô số bụi bặm khuếch tán ra. Sau đó đại thế giới bị chia làm hai nửa biến thành hư ảo, hóa thành trong suốt và rơi xuống đại địa. Khoảnh khắc khi rơi xuống đất Nó chia năm xả bảy, trong lúc đại địa chấn động, đại thế giới của Thiên Lan Vương hóa thành vô số khối, dung nhập vào mặt đất của phong hải quận. Nó không phải tồn tại thực chất thì ra phút này tàn vỡ cũng là tương tự. Hết thời mọi thứ nói ra thì dài, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Theo đại thế giới tàn vỡ, một màn chấn động này khiến tất cả mọi người trong phong hải quận nhào nhào ngốc trệ Tương tự ngốc trệ còn có đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương. Thân thể mọi người trong đại quần theo bản năng run rẩy nhìn tới cảnh tượng giống như tận thế kia mà trong đầu tất cả đều trống rỗng. Thực sự là một màn như thế quá mức kinh khủng, cũng quá mức đột nhiên Thế cho nên mọi người đều không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Trên thực tế coi như có chuẩn bị tâm lý, lúc tận mắt nhìn đại thế giới của một uẩn thần bị một kiếm chám vỡ vẫn khó có thể tiếp nhận được, không cách nào tin được, bị từng trận sóng lớn bao phủ lấy nội tâm như cũ. so với những người khác thì cảm giác kinh hãi của thiên lạnh vương càng mãnh liệt hơn nhiều thời khắc này nội tâm gã giống như sóng thần vạn trượng nguy cơ trước này chưa từng có khiến gã chợt đứng lên từ trên hắc long rồi tiến về phía trước một bước một bước vừa hạ xuống hắc long dưới chân gã phát ra tiếng kêu rên giống như không cách nào thừa nhận uy áp đến từ thiên lan vương thân thể bị ép xuống mặt đất khoảnh khắc hắc long rơi xuống đất thân hình thiên lan vương giữa không trùng cấp tốc tăng vọt Từ lúc mới bắt đầu là người thường, chớp mắt hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cho đến khi trở thành người khổng lồ đội trời đạp đất. Trước mặt người này, quận đô phong hỏi quận giống như một hai tử. Nhưng mà cho dù thiên lan vương khổng lồ như thế, tinh thần của gã cũng không bởi vì thân hình tăng vọt mà bình tĩnh lại, ngược lại trên mặt dần ngưng trọng hơn, nhìn chăm chăm vào khe hở trên màn trời, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhạc. Là vị đạo hữu nào, muốn khai chiến cùng nhân tộc ta hay sao? Trong lúc nói chuyện, Thiên Lan Vương giơ tay phải lên, chộp một trưởng vào khe hở trên màn trời. Vô tận uy áp bộc phát từ trên người gã, nhật nguyệt tinh thuần lập lè bốn phía, vô số quy tắc và pháp tắc lộ ra trên người gã. Giờ khắc này gã giống như trời, giống như đạo. Hồi đáp cho câu hỏi của gã là một tiếng hử lạnh. Không phải là người muốn gặp ta sao? Theo giọng nói chuyển ra thì kiếm thứ hai hạ xuống. Kiếm quang chản ra ánh sáng trói mắt, hình thành một biển ánh sáng rực rỡ ập đến Thiên Lan Vương. đối mặt với hết thảy đáy lòng thiên lan vương chấn động giơ bàn tay lên hội tụ quy tắc pháp tắc để toàn lực ứng phó nhưng biển ánh sáng này bỏ qua tất cả xuyên qua bàn tay của thiên lan vương dung nhập vào cơ thể gã nháy mắt tiếp theo thân thể thiên lan vương chấn động trong mắt lộ vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được nhị giới không đợi nói xong trong miệng gã trồi ra một thanh kiếm xuyên thấu từ trong cơ thể mà ra sau đó là hai tay đều có lợi kiếm xuyên thấu từ trong đâm ra ngoài tiếp theo là hai chân, thân thể, đầu và cổ vô số kiếm từ rất nhiều địa phương trong cơ thể gã lần lượt xuyên ra mà thân thể khổng lồ dưới vô số lợi kiếm này bay ra cũng theo đó bị phá thành mảnh nhỏ giữa không trung cuối cùng thân thể khổng lồ của gã bị phân thành vô số phần từ trên trời rớt xuống một bàn này tương tự với đại thế giới lúc trước của gã tất cả đều là chia năm xả bảy không cách nào thừa nhận uy thế một kiếm kia thân thể diệt. Thiên địa nổ vang, chúng sinh chấn động, mà trong vô số máu thịt hạ xuống, thần hồn Thiên Lan Vương bay ra thật nhanh. Thần hồn kia và linh hồn không giống nhau, thoạt nhìn thì không có gì khác nhau với thân thể, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy thần hồn này hoàn toàn do pháp tắc và quy tắc đúc thành. Sau khi xuất hiện, trong mắt Thiên Lan Vương lộ ra vẻ hoảng sợ, gã chưa bao giờ thấy qua một kiếm sắc bén như thế, cũng chưa bao giờ thấy qua quẩn thần nhị giới kinh khủng như vậy. Giờ phút này gã không chút do dự, thần hồn toàn diện bộc phát chật rút lui. Gã muốn rời khỏi nơi này, gã cảm nhận được tử vong, gã không muốn chết. Nhưng vào lúc thần hồn của gã lui ra sau vạn trượng, ở phía trước một đạo kiếm khí tạo thành khí tràng, đột nhiên dâng lên từ mặt đất kết nối với bầu trời, kéo dài vô hạn. thân sắc thiên làn vương biến đổi, lập tức cải biến phương hướng. Nhưng rất nhanh đạo tường kiếm khí thứ hai dựng lên phía trước, tiếp theo là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm. trong chốc lát, theo thần lệnh thiên lan vương nghĩ hết biện pháp cải biến phương hướng mà hết thảy đều không có kết quả, gã bị năm mặt bức tường kiếm khí kết nối thiên địa phong ấn giữa không trung. nếu như góc nhìn từ trên đỉnh trời cúi đầu xuống có thể thấy năm mặt tường kiếm khí này rõ ràng là hình ngũ giác, mà giờ phút này thiên lan vương ở giữa thần hồn run rẩy trong mắt lộ tuyệt vọng, càng khó có thể nào tin được. gã không thể tin được mình thân là quần thần, thân là thiên vương, thế mà cơ như vậy phải tiếp nhận tử vong. Ngươi là ai? Thiên Lan Vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống thê lương, nhưng đáp lại gã chỉ là một chữ, chảm. Tiếng này vừa chuyển ra, năm mặt tường bằng kiếm khí lập tức cò rút lại, sọc thẳng đến thần hồn của Thiên Lan Vương. Trong thời gian nháy mắt liền hội tụ với nhau, kiếm quang bao phủ như thiết cát mà qua, thần hồn diệt. Thiên địa biến sắc chuyển ra âm thanh âm mầm rung động, giống như thiên địa. thiên đạo phải đau buồn rống lên rõ ràng không có mây mù nhưng lại có mưa máu trống rỗng xuất hiện rơi trên đại địa phạm vi bao phủ đến non nửa một châu non nửa khu vực của một châu đều bị bao trùm bởi cơn mưa máu tựa như bầu trời thút thít nửa non à, nỉ non mà mưa máu ấy lại bồi dưỡng đại địa của mảnh đất này khiến cho nơi đây từ đó về sau trở nên khác biệt với những khu vực xung quanh khác bởi vì nơi này là địa phương uẩn thần vẫn lạc có mảnh vỡ đại thế giới của uẩn thần hóa thành linh khí khiến cho linh khí của nửa châu này tăng vọt, càng có từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ trong nửa châu này, những ngọn núi đó đều là máu thịt Thiên Lan Vương biến thành, nhưng ngọn núi đó sẽ trở thành linh sơn, mà thần hồn Thiên Lan Vương bị toái diệt sẽ hóa thành linh căn trong vô hình. Tương lai khoảng trăm năm sau, những hài tử sinh ra ở nơi này linh căn trong cơ thể sẽ không giống những người khác, bọn họ rất thích hợp với đạo của Thiên Lan Vương. Đây chính là một màn uẩn thần tử vong tương tự với quỷ đế tọa hóa ở phong hải quận lúc trước chỉ là trình độ nó không có khoa trương như quỷ đế mà thôi nhưng vẫn khiến cho vạn vật chúng sinh được bồi dưỡng Mây máu tung bay cũng làm thiên địa yên tĩnh lại Đại quân dư chứng thiên lan vương nội tâm của toàn bộ tu sĩ chấn động nghiêng trời lệch đất ngốc trẻ đứng yên tại chỗ giống như bị ngừng động thời gian đồng kết tất cả Xảy ra chuyện lớn rồi Tất cả bọn họ nhìn thấy một màn không tin được. Thiên Lan Vương thế mà lại đơn giản, vẫn lạc. Nguyên bản trong nhận thức của bọn họ, ở bên trong Thánh Lan Đại Vực không có sức mạnh nào có thể uy hiếp được Thiên Lan Vương. Cho nên việc Thiên Vương tử vong là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhưng sự thật đã xuất hiện ngay trước mắt. Có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn, việc Thiên Lan Vương vẫn lạc cho vang động toàn bộ Thánh Lan Đại Vực cũng nhất định khiến Hoàng Đô Đại Vực cuộn trào. Tiếp theo sợ là sẽ có phòng bạo cực kỳ kinh khủng bộc phát tới từ Hoàng Đô. Tức giận đến từ Nhân Hoàng, lửa giận đến từ gia tộc của Thiên Lan Vương sẽ khiến cho bát phường dung chuyển. Chuyện như vậy đã vượt ra ngoài dự đoán, vượt ra khỏi tưởng tượng. Tâm thần của tất cả chúng tu nơi này đều nổ vang, hô hấp của tất cả mọi người vô cùng dồn dập chấn động và bạo động bắt đầu bộc phát từ trong đại quân. Cùng lúc đó tương tự chấn động là từng thế lực trong Thánh Lan Đại Vực đang chú ý tới trận chiến này. điều này sao có thể thiên làn vườn thế mà lại bị chém chết ba kiếm tổng cộng chỉ là ba chiêu kiếm thức uẩn thần phong hải quận tương tự cũng có uẩn thần và lại còn là loại cường giả đại năng trong đám uẩn thần bối cảnh của phong hải quận không ngờ đã đáng sợ đến trình độ như vậy toàn bộ tộc quần có đủ năng lực xem xét trận chiến ở trong phong hải quận Sau khi nhìn thấy một màn Thiên Lan Vương tử vong, nội tâm như có sóng lớn ngập trời bao phủ tâm thần, che đi tất cả, chỉ còn lại vô tận run rẩy và kính sợ cực hạn đối với phong hải quận. Thiên Lan Vương dùng tính mạng của mình để cho toàn bộ thế lực khắc sâu nhận thức một điều, chỗ dựa của phong hải quận không chỉ là thự quang chi dương mà còn có uẩn thần. Cùng lúc đó thất hoàng tử ở nơi ẩn nấp cũng trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể gã run rẩy ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này sự bất an trong nội tâm của gã đã vượt qua khỏi lúc nhìn thấy thự quang chi dương bộc phát. Phong hải quận đã dùng sức mạnh nói cho gã biết một điều, đó chính là hết thảy mưu kế, hết thảy bố trí, hết thảy ung dung ở trước mặt thực lực tuyệt đối thật ra là không có ý nghĩa. Thật ra hôm ấy, lúc thự quang chi dương bộc phát, thất hoàng tử đã có cái cảm giác như thế này. Nhưng mà gã vẫn tin tưởng mình mới là phương nắm giữ thực lực tuyệt đối như cũ. Chỉ cần chờ tới khi cứu cứu của mình trở về, hết thảy đều trở nên dễ như trở bàn tay, thuận lợi giải quyết. Nhưng bất kể thất hoàng tử nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ tới, kết cục cuối cùng lại là như vậy. Gã không cách nào tiếp nhận việc thiên vương vẫn lạc, cũng khó có thể đối mặt với kết quả của nó. Sợ hãi và hoảng sợ trong nội tâm đã sớm hóa thành phong bạo, bao phủ gã trong vực sâu. nhưng dù sao thì gã cũng là thất hoàng tử cho dù là trong tâm trạng tuyệt vọng lúc này gã vẫn vùng vẫy tìm ra cơ hội phản kháng phòng hải quận hứa thành cho dù các ngươi có uẩn thuần tạ chấn nhưng chém giết thiên vương đây không phải là chuyện của ta nữa đây là chuyện của nhân tộc phù hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép đơn giản hóa chuyện này vô luận là xuất phát từ tôn nghiêm của nhân tộc hay là thể diện của nhân hoàng chuyện này chắc chắn sẽ khiến trời dùng đất chuyển Thất hoàng tử ngẩng đầu, nhìn chăm chằm về phía Phong Hải quận, cuối cùng cố nén không muốn, cùng với không cam lòng, càng có sự đau lòng, bóp nát một quả ngọc giản cổ xưa trong tay. Ngọc giản này không phải sản vật cận đại mà là bảo vật tới từ thời kỳ huyền u cổ hoàng, cũng là vật bảo vệ tính mạng của thất hoàng tử. Tác dụng của nó chính là khiến người ta ở bất kỳ địa phương nào đều có thể lập tức truyền tống về hoàng đô đại vực. Giá trị của nó là rất lớn, số lượng cực kỳ ít ỏi, dùng một quả là thiếu một quả. vào thời điểm năm đó cũng không dễ thấy hiện giờ thì nó càng là trí bảo nguyên bản thất hoàng tử không có tư cách sở hữu nhưng mẫu tộc đã lập được chiến công và đổi lấy nó từ bảo khố của nhân tộc phòng hải quận chuyện ra chúng ta còn chưa kết thúc ta chở hoàng đô xem các người tan thành mây khói thất hoàng tử thân sắc dữ tận. theo ngọc giản cổ xưa trong tay vỡ vụn một mảng ánh sáng tựa như đến từ viễn cổ bao phủ lấy gã tan biến giữa thiên địa mặc dù gã rời khỏi nhưng ngọc giản này chưa có thể di chuyển chủ sở hữu toàn bộ thủ hạ của gã đều bị lưu lại thánh lan đại vực trong lúc tất cả các phương đều bị một màn ra tay của lão cửu làm cho run rẩy trên chiến trường phong hải quận đại quân dưới trướng thiên lan vương càng lúc càng bạo động tâm tình sợ hãi và bất an lan tỏa khắp thiên địa trên vùng đất còn hắc long thiên lan vương cưỡi giờ phút này không ngừng kêu rên nó run rẩy bỏ lên dập đầu với bầu trời không ngừng lễ bái theo một tiếng hừ lạnh khiến hư không nổ vang thân ảnh lão cửu cất bước đi ra từ kha hở trên màn trời đứng sừng sững giữa thiên địa đầu con hắc long càng cúi thấp hơn không dám có một chút cử động nhỏ nào toàn bộ đại quân nhân tộc cũng nhào nhào run rẩy lão cửu mặt không cảm xúc đảo qua đại quân cuối cùng nhìn tới hứa thành ở phong hải quận lão đảo ánh mắt nhìn qua từng người từng tu sĩ đối mặt với lão đều nhào, nhào cúi đầu thần sắc cung kính càng có sự cuồng nhiệt diêu hầu cũng không ngoại lệ di chỉ có hai người để tránh mắt lão cửu lưu lại một người là thất gia lúc ngó nhìn thất gia trong mắt lão cửu mang theo chút thâm ý thế mà y lại hơi cúi thấp mình cúi đầu nhưng động tác này quá nhỏ trừ bản thân y và thất gia những người khác rất khó phát hiện và thứ hai là hứa thanh về sau ngươi tận lực cảm ngộ ba kiếm này cho nó tốt ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé